Nhà Hòa Hoàng dường như có một tập tục rất kỳ lạ, đó là ban đêm sẽ không bật đèn, thay vào đó là thắp đèn lồng xung quanh các lối đi, kể cả bên trong phòng. Dù sao đây cũng chỉ là phán đoán của tôi sau khi ở đây một đêm thôi. Chúng tôi vượt qua hai dãy nhà, băng qua cái cổng tròn được xây đắp bằng đá, tiếp đến trẻ vào một lối đi khá rộng, xung quanh được dựng bằng những cột gỗ cổ kiên cố, và bên trên được lợp mái ngối đỏ. Chúng tôi đứng trước một giang phòng Nằm đang xen nối tiếp với những ô phòng còn lại Lão Lâm đưa tay lên đẩy cửa bước vào Trâm ngọn đèn cho sáng Rồi mới quay ra bảo Mời ông chủ và mọi người vào trong Đèn tôi đã thắp sáng rồi Ông Phùng cha của Văn Phúc bước vào trước Tay chấp sau hông Gước nhìn căn phòng một lượt Rồi trầm giọng nói <cười> Các chị thấy như thế nào Chúng đẹp chứ Tất cả đều được tôi mua lại Vì cái giá rất là đắt Mang về làm bộ sưu tập đồ cũ Tất cả đều là hàng thật đó Tôi đảo mắt nhìn căn phòng Đây là một căn phòng khá ngăn nắp, Hình dạng giống như căn nhà chính khi nãy Nhưng theo chiều ngược lại Xung quanh khắp phòng Trên những bức tường Treo kính những tấm gương đồng sáng lóa Có đến vài chục tấm cao thấp so le Cao đến tầm hơn một thân người Rộng chừng hơn hai thước Đung đưa qua lại Phản ánh rõ hình của vàng vật đứng trước nó Mà không tài nào nhận ra được Chúng được sắp xếp theo một quy luật như thế nào Vách tường và xà cột trong căn phòng Cũng đều là một màu vàng rực rỡ Sáng lấp lánh, Hòa chung thành một màu y như những tấm gương đồng Dưới ánh sáng của ngọn đèn hát ra Toàn bộ căn phòng sáng choăn lóe lên những tia sáng chói lóa Từ những tấm gương đồng khiến cho người ta không sao mở mắt ra được. Tôi đưa tay lên che mắt theo phản xạ. Sau khi đã quan sát khắp một lượt, ngay cả gạch dưới nhà cũng sáng bóng như gương, không một vết bụi bám, chứng tỏ người làm trong nhà họ hoàng lau chùi rất là kỹ lưỡng. Nhất là căn phòng chứa nhiều đồ quý như thế này. Tôi buộc miệng thốt lên: à, cầu kính chứ yêu. Ông Phùng và lão lâm ngạc nhiên. Họ đổ dồn ánh mắt thán phục nhìn tôi Ông phồn mỉm cười hỏi có biết trận pháp này sao? À, năm xưa tôi có dịp theo chân sư phụ Đi trấn yểm một căn nhà bị ma ám Nó được mệnh danh là Đông Phương Tứ Đại Hung Trạch Tức là một trong bốn ngôi nhà Đông Phương Có hung khí nặng nề nhất Mang theo nhiều lời đồn ma mị, ai oán Khiến cho gia chủ và ai nấy sống quanh dùng đều sợ hãi riêng gia chủ có tới ba người bị những trong hồn tồn tại trong nhà ám đến phát điên cả ba. Không lâu sau thì hai người con của gia chủ lần lượt tự tử chết đi. Họ đã tìm đến sư phụ và nhờ thầy ra tay trấn áp. Đó là căn nhà tổ tiên để lại, cho nên họ không có muốn rời đi. Mà có đi thì cũng chẳng biết đi đâu. Trong khi tiền bạc không có, mà căn nhà thì bán cũng chẳng ai dám mua. Sư phụ và tôi xuống núi dự bước vào căn nhà đã thấy lạnh toát sống lưng rồi giống như có ai đó chườm đá vào xương sống vậy khi bắt mạch cho gia chủ thầy nhìn vào trắng giờ và thấy ở họ âm thịnh dương suy nếu tình trạng nó kéo dài thì sẽ bị phần âm lớn ác lâu dài sinh ra bệnh tật mà chết do âm khí quá nặng mà gia chủ không chịu chuyển đi nơi khác nên thầy dặn gia chủ mua rất nhiều tấm gương về treo trong nhà Xung quanh các bức tường Và cả lối ra vào cửa chính Người ta gọi đó là cầu kính chiếu yêu Ma quỷ rất là sợ Bởi nó không muốn nhìn thấy hình thù của mình hiện hữu trong đó Rồi chúng tôi với tụng kinh suốt 49 ngày liên tiếp Trong khoảng thời gian cầu siêu cho những dông hồn á, Thì gia chủ phải ăn chay thanh tịnh Bài tỏ lòng thành Mong họ sớm được siêu thoát Ờ Thì ra là vậy Hả Còn tôi treo nó Là vì nhiều linh vật trong này Mang âm khí của chủ trước đi theo Ví dụ như chiếc bệnh Ngọc này Năm xưa nó thuộc về một thương nhân ở nước ngoài Rồi chiến tranh liên miên Nên gặp nạn cướp bóc hoành hành Ông ấy rất quý chiếc bệnh Nên thả mất mạng chứ không chịu giao cho lũ cướp Bọn chúng thấy ông cứ ôm khư khư chiếc bệnh Nên đã treo ngược ông lên Cắt cổ và dùng chiếc bình này hứng máu để uống. Sau trận đó, chiếc bệnh lưu lạc trong nhân gian, qua tay biết bao nhiêu thương buôn ở khu chợ đầu cổ. Dĩ nhiên là sự thật về chiếc bệnh thì cũng không ai biết. Chỉ đến khi bọn cướp bị quan triều đình bắt, chúng phát họa những cái món mình cướp được ra giấy. Và nghe qua lời khai về những hành động mang trở đó, người ta mới biết đằng sau chiếc bệnh ngọc kia là cả một chuỗi tan thương chết chóc. Um, ông biết nó mang linh khí Mà vẫn muốn mua sao <cười> Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao dạng vật ở bên ta Cũng là một cái duyên Như duyên Minh Châu này Tôi thấy nó có duyên với cô hơn là ở bên tôi Và chiếc bình ngọc này Nó có duyên với tôi hơn là mấy người chủ cũ đó à, Tôi hiểu rồi Ông Phùng vừa kể Vừa sợ vào chiếc bình ngọc phỉ thúy xanh sáng bóng nó được đặt ngay ngắn trên kệ, như thể minh chứng cho câu chuyện kể năm xưa. Ông quay lại nhìn tôi, gót tay rồi bảo: "Cô à cô qua đây, chúng ta cùng đi xem viên minh châu." Minh Long đẩy tôi về phía ông Phụng. Ông ấy kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp đặt lên trên bàn, gõ gõ năm đầu ngón tay vào đó, rồi nói: "Viên minh châu đang ở trong chiếc hộp này." Cô qua đây nhận nó đi Ông ấy mở nắp chiếc hộp ra Bên trong phát ra tia sáng lấp lánh Viên Minh Châu này không lớn lắm Nó chỉ to bằng quả trứng gà Có màu xanh ngọc Tôi bước đến cầm nó lên tay Ngay tức thì tia sáng xanh nhanh chóng bụt tắt Ông Phùng nhìn nó mỉm cười. cười từ bây giờ nó thuộc chị cô Tôi tin rằng trong cô có sự lương thiện Nó cũng giống như cô Ở bên cạnh người tốt Nó là vật vô hại Còn khi rơi vào tay kẻ ác Thì nó lại là một khung khí Có thể giết người bất cứ lúc nào đó Tôi hiểu rồi Tôi sẽ dùng nó cho việc có ích <cười> Đôi khi mọi chuyện Không như chúng ta mong muốn Cuộc sống mà Có đúng không cô anh Mong cô và cha Sớm ngày được đoàn tụ Dạ. Tôi đặt nó vào trong cái hộp Cảm ơn ông Phùng trời định cáo lui Thế nhưng khi vừa quay đi Thì ông Phùng lại gọi tôi ngược lại Dơ một tấm hình ra trước mặt tôi Cho buồn trầu nói Đây là anh hai tôi Anh ấy rất giống cụ Tôi đưa hộp Minh Châu cho Minh Long Tay trung trung đỡ tấm hình trên tay ông Phùng Nhìn người đàn ông trong hình đến ngỡ ngàng Quả thật như lời mọi người nói Tôi rất giống ông ấy Sau tấm hình có ghi ba chữ Hoàng Văn Bình à, Đây là Là anh hai tôi đó Cũng bởi cô rất giống anh ấy Nên tôi mới tặng cô biên minh chồng Cô hãy cảm ơn anh ấy Thay vì cảm ơn tôi Ông ấy còn sống chứ Tôi có thể gặp ông ấy một lần được hay không? Ông Phùng thở dài Im lặng một hồi lâu Mãi mới cất tiếng Anh ấy thất lạc chúng tôi lâu rồi Bây giờ cũng không biết còn sống hay đã chết nữa Tôi hơi hụt khẩn Khi nghe ông chủ Phùng nói như vậy Tôi chưa từng gặp người đàn ông trong hình lấy một lần Xong tôi cảm nhận được nỗi mất mát Mà gia đình ông Phùng phải chịu Từ khi rời nhà ông Đông qua nhà ông Vương, mới chỉ có mấy ngày thôi. Mà có tới hai lần tôi được người ta bảo giống người quen của họ. Đầu tiên là bà Bích Lệ, còn bây giờ tới gia đình của ông chủ Phụng. Tôi rất tiếc. Dòng bụng trầu của tôi thốt lên. Ông Phụng nhận lại khung hình, mỉm cười rồi nói. <cười> Không sao, cũng nhiều năm trôi qua rồi. Nên nỗi buồn trong tôi ngôi ngoài đi phần nào. Thầm mong anh ấy còn sống và khỏe mạnh. Biết đâu một ngày nào đó, chúng tôi lại tìm cho anh ấy. Ông chủ phụng không nói gì thêm, đặt khung hình lên bàn kèm theo một tiếng thở dài. Chắc hẳn trong lòng ông ấy đang cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó chăng? Và chỉ ông ấy mới hiểu rõ nó là cái gì. Tiễn chúng tôi ra tới cửa, Ông xua xua tay nói với quản gia Lâm. Anh Lâm à, tôi chỉ có thể tiện họ tới đây thôi. Anh đưa họ ra cổng, dặn người làm không gây bất cứ phiền hà gì cho họ. Dạ. Cử chỉ của ông Lâm luôn quá đổi tỏ ra thân phận thấp kém của mình đối với chủ nhân. Khi nào nói chuyện cũng cúi đầu vân dạ, chán đi không nhanh cũng không chậm. Phù thuộc vào mỗi bước chân của chủ nhân mà bước. Chúng tôi vừa ra khỏi phòng. Bỗng nghe một giọng nói sang sản vang lên từ phía sau lưng. Thưa cha, cô ấy là người ngoại tộc duy nhất. Phá được tâm thiên nhà sắc. Ông chủ phòng xoay người kẻ cao mày Đầm chiều suy nghĩ một lúc. Cho hỏi lại con trai. Ờ, con nói thật chứ? Dạ thật, thưa cha. Lời nói của Văn Phúc chắc như đinh đóng cột Khiến cho ông Phùng không cần suy nghĩ thêm về câu nói đó Bước chân linh hoạt của ông ấy không gây ra tiếng động Nhanh toàn thoát về chỗ tôi đang đứng Nhoắn một cái đã đứng trước mặt tôi Không chờ tôi mở lợi Ông ấy đưa tay đặt lên mái tóc Bước lấy một sợi Tôi toàn dơ tay cản lại Nhưng bị ông ấy xoay một vòng tròn Đỡ lấy lực tay của tôi mình lòng hoảng hút lao đến Trên tay vẫn thủ sẵn con dao nhọn hoắt sáng loáng, Vừa đi vừa nói Ông có ý gì Chẳng phải ông vừa bảo để chúng tôi đi sao Tôi giơ tay Ra hiệu cho Minh Long không được dùng bạo lực Bởi lẽ hành động của ấy là vô hại Lão Lâm đi đến Dường như ông ta phối hợp Rất ăn ý với chủ nhân của mình Ngay sau khi thấy ông Phùng nhổ sợi tóc của tôi xong Ông Lâm liền trút chiếc khăn tay trong người ra Mở rộng ra Cho ông Phùng đặt sợi tóc của tôi vào trong đó Gối lại cẩn thận Anh Lâm à Đợi khi trời sáng Đem mẫu tóc của tôi anh Tới bệnh viện Xét nghiệm ADN cho tôi Tôi muốn biết nó có phải là con gái Của anh hai tôi hay không Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên Bởi giống vậy tôi cũng muốn kiểm chứng một lần Có cơ hội không nên bỏ qua Phải nắm bắt kịp thời Bởi đâu khi nào cũng có cơ hội chứ Tôi hỏi Vậy chúng tôi đi được chưa Vậy đi Có kết quả ta sẽ cho người tự bọc Ông Phùng mỉm cười Kẻ gật đầu xua tay Dứt cầu thì ông quay đi Đi được một đoạn Chợt nhớ ra điều gì đó Dừng chân ngoảnh mặt hỏi Nhà cô ở đâu Từ nhỏ tôi đã sống cùng sư phụ trên núi Còn từ khi Hạ Sơn Thì đâu đâu cũng là nhà Sao là như vậy Có điều muốn liên lạc với hai người Thì đi đến đâu cho tiện Y ta là chỗ ở hiện tại của hai vị đó Tôi hất hạm ra hiệu cho Minh Long Ghi địa chỉ nơi chúng tôi đang ở Đưa cho ông Phụng. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay Ông ấy nheo mắt nhìn một lúc Rồi đưa nó cho quảng gia Lâm Ông im lặng không nói gì thêm Xua xua tay ra hiệu cho chúng tôi lui Gần 3 giờ sáng Bầu trời cũng đã bớt tối tăm Luật sư Tuấn thấy chúng tôi đi ra Vội mở cửa xe bước xuống Nhìn qua hướng cổng nhà họ Hoàng Vừa lo lắng vừa vui mừng trong lòng <cười> Hai người không sao chứ Tôi lo quá Mãi không thấy cô cậu ra Tôi còn tưởng <cười> Tôi vỗ vai chú ấy trấn ăn một việc ổn cá rồi Chúng ta về thôi. Ờ, mời cô cậu lên xe. Tôi ngạc nhiên nhìn vào bên trong. Đã thấy Lương Khánh ngồi chiếm trệ trên xe từ bao giờ. Thấy tôi, anh ta cười nói. <cười> thôi anh à, lên xe thôi. Có gì đâu mà em ngạc nhiên gì? Ủa, tôi còn tưởng anh bị mấy chiếc cương đồng trong kia đánh cho hồn bay phách lạc rồi chứ. Không ngờ anh cũng nhanh chân thật đó. Tôi ngồi bên cạnh anh ta. Vẫn là cảm giác lạnh bút sống lưng do anh ta mang lại. Lương Khánh cười khổ rồi nói tiếp. <cười> Nơi đó tôi không tiện ở lâu. Giống vậy tôi chỉ là một trong ma bình thường. Nào có trải qua tu luyện gì đâu. Khi gặp mấy cái thứ trừ yêu diệt ma trong đó, tôi cần phải tránh xa. Tôi không muốn chưa điều tra được sự thật, thì hồn phách của mình đã tan biến. Thật ra Lương Khánh nói đúng. Nhà họ Hoàng đâu đâu cũng gian trận. Do giữ nếp sống từ thời phong kiến Nên bất kể một chi tiết nhỏ thôi Cũng bài binh bố trận Bảo vệ gia tộc Điều tôi ngạc nhiên nhất vẫn là Để mãi không hiểu vì sao nhà họ hoàng Lại thất lạc người anh hai của mình Trong khi mảnh đất họ sinh sống Đầy rẫy những trận pháp kết giới Chưa kể đến người làm trong nhà Đi tuần tra theo múi giờ được vạch sẵn nữa Giả thuyết tôi đưa ra cho việc này Chính là có nội gián Chắc chắn là trong nhà phải có nội gián Ngoài đánh Trong hậu thuẫn, gia chủ muốn trở tay cũng không kịp Bởi họ không thể ngờ rằng có ai đó bên cạnh mình Cầm một con dao đâm lén sau lưng Cô thấy nhà Hoàng như thế nào? Có một chút cảm xúc gì hay không? Tôi im lặng một lúc, rồi thở hắt ra đắp Không, ngoài tấm hình đó ra thì không Thế nhưng tôi không bao giờ có thể ngờ được rằng Đó chính là nhà tôi Lương cánh gật cụ Ngã đầu tựa về phía sau thành ghế Lặng thinh không nói gì nữa Minh Long kêu đối bụng Chúng tôi tắp vào một quán ăn đêm ven đường Cạnh khu phố đông dân cư sinh sống Chú Tuấn Điệm Nhi ngồi uống nước chờ chúng tôi ăn Nhưng đôi mắt của chú ấy Vẫn dán chặt vào chiếc xe hủ tiếu của ông lão bán hàng Thi thoảng đưa đôi mắt lạnh lùng Liếc về phía Minh Long đứng Tay ôm bọc đồ Miệng thao thao bất tuyệt, nói chuyện cùng với khách bản lai. Tuyệt nhiên chú ấy không nhìn thấy lương khánh đang đứng cạnh nồi nước lèo. hết mấy hơi khối nóng hội tỏa ra từ bên trong. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng một chuyến đi vô cùng nguy hiểm, cũng đã kết thúc một cách tốt đẹp. Tôi gọi ba tô hủ tiếu. Ông lão bán hàng thấy lạ, vì một tô còn nguyên không có ai ăn, lại được đặt rất ngay ngắn bên cạnh mấy bàn. Nhưng ông mỉm cười dọn tô bát quay đi Người tôi mệt bổ trả trời Chỉ muốn tranh thủ về nhà Nằm vật ra trên chiếc giường nệm êm ấm cuộn tròn trong chăn Ngủ một chất ngon lành Mà không bị bất cứ ai làm phiền Đang suy nghĩ mông lung Thì bỗng tiếng ông lão chủ quán vang vọng Ờ, đến lúc dẹp quán rồi Tiếp sau đó Ông chủ quán đã liên tục dục giả Luật sư Tứng đứng dậy, hối chúng tôi ra xe. Mình lòng sách theo túi đồ đeo lên vai. Cả bà chúng tôi vừa bước ra khỏi quán, chưa đầy 10 bước chân, đã thấy ông chủ quán hạ xong liệu bạc, chất toàn bộ bàn ghế bát đĩa lên xe. Chớp mắt một cái, đã xa tít tận cuối ngõ. Nhìn cái dáng điệu vội vã của ông ta, tôi bất giác chau mày. Một cảm giác bất an nhien nhóm trong đầu. Tôi không biết đó là gì nhưng trực giác của tôi chưa sai bao giờ. Đầu tôi chợt đau như bú bổ, hai mắt hoa lên, nhìn hình dáng của Minh Long trước mặt biến hóa ra thành mấy nhân dáng. Tôi nhắm mắt lắc đầu mấy cái, xem cảm giác mơ hồ kia có biến mất hay không. Cho tới khi mở mắt ra, đã thấy Minh Long nằm trạp xuống đất. Bên cạnh là Lương Khánh, ngồi tập xuống lây lây gọi. Bất ngờ luật sư Tuấn nở một nụ cười gian ác ngẩng mặt lên trời cười khà khà chậm rãi bước tới trước mặt tôi Không vội Tay thọ vào trong túi Móc ra chiếc hộp đựng viên Minh Châu Nhìn tôi chầm chậm Rồi nói <cười> Cô giấc giả rồi Nhiệm vụ của hai người đến đây là kết thúc <cười> Tôi gục nằm xuống Trước khi đôi mắt khép lại Vẫn nhận ra ba cái bóng từ nặng xa đi đến Luật sư Tuấn cúi đầu chào bọn họ Hai tay dân hợp Minh Châu ra trước mặt Nói mấy câu gì đó tôi nghe không rõ Ba người bọn họ có Minh Châu trong tay Từng bước tiến tới trước mặt Đá vào người tôi mấy cái Rồi cười khẩy Không ngờ cũng có lúc Cô Thành kẻ bại trận đó Thì ra là Ái Vân Bên cạnh cô ta không ai khác Chính là bà Thu Quế Mẹ cô Lương Duy cùng một tên vệ sĩ đi theo Tháp Tùng. "Mấy người trả lại Minh Châu cho tôi." Tôi yếu ớt nói, sức lực gần như cạn kiệt. Lương Khánh lướt phục tới, đặt bàn tay lạnh ngắt lên vai tôi. Nhìn bà Quế cầm vẫn nói, "Bà ta chính bà ta là hung thủ giết tôi và mẹ." Tôi lí nhí trong miệng, đổ đi Lương Khánh nghe, "Sao anh lại biết?" Lưng khách nhìn bà ta không chớp mắt Hư lạnh một tiếng rồi nói tiếp <cười> Người xưa có câu Thế hiện phu họa thiếu Tự hiếu phụ tâm khoan. Ý nói là Vợ hiền đức thì chồng ít họa Con hiếu thảo thì cha mới yên lòng Bà ta là con gái kẻ đối đầu của gia đình tôi Trước tiên là chiếc tôi và mẹ Ngay sau khi biết mẹ tôi giết gì chút. Để lại toàn bộ tài sản cho tôi Sau khi thành công Anh tôi nắm toàn bộ quyền hành trong tay Thì bà ta chọn cách sát hại luôn người chồng đầu ấp tài gối của mình Như mục đích chiếm đoạt thâu tóm tài sản của nhà hộ lương Nếu tôi đoán không lầm Thằng nhóc lương duy cũng chỉ là vật điều khiển Làm con trối cho bà ta sai kiến lợi dụng thôi Hai mắt tôi khép lại Mệt mỏi nói Đó chỉ là sự đoán của anh Anh chưa có đủ bằng chứng mà Sự đoán thì sao Không bằng chứng thì sao Chẳng phải bà ta muốn lợi dụng con trai mình Mượn tay nó tiếp cận cô Để đoạt đến Minh Châu nhà Hồ Hoàng hay sao Còn cái chuyện bị bắt cóc Tôi cá cũng là do một tay bẫy sắp đặt đó Tôi không đủ tỉnh táo Để nghe Lương Khánh nói tiếp Mặc dù anh ấy rất muốn đưa tôi thoát khỏi nơi này Chỉ có điều anh ấy là một hồn ma. Bây giờ có giọng của luật sư Tứng hỏi bà quý. Bà chủ muốn tôi xử lý bọn họ như thế nào? Cứ nói. Hay là trói bọn họ lại rồi quăng xuống biển hả? Tùy anh. Đối với tôi, bọn chúng đã hết giá trị lợi dụng rồi. Muốn chém giết ra sao cũng được. Đừng để lại dấu vết kẻo gây phiền phức là được. Được rồi. Tôi hiểu ý rồi thưa bà chủ. Trong lúc Lão Tuấn định trói tay chân chúng tôi, thì đằng sau có tiếng quát lớn, giọng nói này quá đổi quen thuộc. Dừng tay, nếu mấy người muốn giết cô gái này, thì mãi mãi sẽ không bao giờ mở được cánh cửa kho báu đâu. Thêm một toán người nữa bước tới, tôi không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nhận ra được giọng nói của từng người. Bởi hai mắt tôi đã khép lại, nhưng vẫn tỉnh ở trong tâm thức tiếng bước chân lẹt xẹt vang vọng ngay bên tay hình như có ai đó di chuyển tới gần chỗ tôi nằm người đó bước đến dằng lấy thanh kiếm trong tay tôi định lấy đi liền bị tôi giật lại sư huynh mũi biết là quynh thanh kiếm này là của sư phụ giao cho mũi ngoài mũi ra bất cứ ai cũng không xứng đáng được cầm nó quynh ấy nhếch môi cười cợt nhả áp bằng chân tu thiển vào cánh tay nhỏ nhắn của tôi Vậy dậy mấy cái Khiến tôi đau đớn tới nhăn mặt Chú nhìn tôi mà trích định <cười> Mày chưa ngất xỉu sao còn quỷ này, Vẫn còn tỉnh hả? Khá lắm Bị một liều thuốc mê lớn như vậy mà vẫn không ngất đi Quả là bản lĩnh hơn tao tưởng đó Quýnh muốn gì Tao chỉ muốn thành kiếm này. Còn mấy chuyện khác Chỉ là ngẫu nhiên biết được thôi Tôi nhắm chặt mắt lẩm nhẩm những lời nói đầy sự mỉa mai Thì sao quên bán đứng mũi Quên đi tình nghĩa bao năm Mà cam tâm bán mạng cho họ <cười> Bán mạng thì sao Không bán mạng thì sao Giống dĩ cuộc sống này đầy rẫy những cạm bẫy Có ai thành cao đến nỗi nhìn thấy một đống tiền trước mặt Mà không thèm chứ Những kẻ kêu không mạng tới tiền bạc Toàn là những kẻ ngu ngốc Quýnh ấy dặn thanh kiếm trong tay Tước đoạt nó một cách dễ dàng Mà không còn gặp bất cứ trở ngại gì nữa Lại thêm một tiếng bước chân nữa vang vọng Nghe mùi hương trên người phản phức đưa lại Tôi đoán tra người đàn bà vừa bước đến đứng cạnh Minh Sơn Không ai khác là bà Lệ Xuân Bà ta vỗ vai Minh Sơn nói tiếp Tâm sự xong chưa Kiếm cậu cũng lấy được rồi Còn không mau lấy bản đồ đưa cho tôi Chắc chắn là cô ta giấu nó đâu đó trong người mà thôi Bình tĩnh đi Dỗ cái gì bà chị Thì cho bà Lệ Xuân đã thoát được Trong trận chiến đánh đổ con tin lấy quyển sách Bà nay đang ra sức mua chuột Minh Sơn Kéo quên ấy về phe của mình Người xưa nói hổ xấu trước mặt không đáng sợ Bằng người hai mặt Quả là không sai Minh Sơn khơm người xuống Tôi cảm nhận được điều đó qua hơi thở của anh ta Anh ta vật tôi nằm ngửa ra, lục lội từng chiếc túi. Cuối cùng tay khượng lại, ở ô túi quần bên trái. Đưa tay vào, nhanh chóng rút ra mấy tờ bản đồ, mà tôi gấp cẩn thận giấu trong túi. Dơ lên ngang mặt, lật từng tờ ra xem, cho cười lên khoái trá. Anh ta quay qua đưa nó cho bà Lệ Xuân. he <cười> he, bà xem có phải đúng thứ này hay không? Thứ bà đang tìm chứ? Bà Lệ Xuân nhận nó trên tay Gật cụ nói <cười> Cậu khá lắm Tôi rất thích cách làm việc của cậu Ra tài dứt khoát một lần là xong Bà Thu Quế lúc này mới đi tới Nhìn bà Lệ Xuân từ đầu tới chân Rồi nhếch môi cười À <cười> Bà chính là người bắt cóc con trai tôi Nếu hôm nay đã đến đây đó Thì nợ cũ nợ mới tính cho xong đi Bà Lệ Xuân hừ lạnh một tiếng rồi đáp trả Cho dù sự thật có lại như vậy Cũng vẫn không nhẫn tâm bằng bà Chính bà sai người bắt cóc con trai mình vụ cô ta đem sách tới Mong muốn đoạt lấy bản đồ còn gì Nhưng cô ta đã thông minh xé đi mấy tờ quan trọng nhất rồi Quyển sách của bà trở nên vô giá trị Bà Lệ Xuân vừa nói Vừa dơ tấm bản đồ ra trước mặt Như thể thách thức bà Quế Thế nhưng bà Quế không những không tức giận Mà còn ngẩn mặt lên trời mà cười Lát sau nụ cười tắt hẳn đi Phải tay ra hiệu cho cận vệ của mình Đưa vật gì đó ra Giọng điệu tự tin tốt lên <cười> Bà tưởng tấm bản đồ chỉ có một thôi sao Bản đồ trong quyển sách đó Chỉ là tắm được danh họa phát lại thôi Còn bản đồ trên tay tôi mới là bản gốc nè Bà ta mở tấm bản đồ cũ trích trên tay cho bà Lệ Xuân xem Theo lời bà ta nói Thì sau khi biết quyển sách kia đã bị xé đi mấy trang quan trọng Bà ta liền mua chuột một người làm trong nhà họ Hoàng Đánh cắp tấm bản đồ quý báo Mà nhà họ Hoàng đang nắm giữ Cũng vì vậy mà tôi mới biết Kho báo mà bọn họ đang nhắm đến Chính là kho báo nhà họ Hoàng chôn giấu Chỉ có điều người nắm giữ bí mật này Lại chết bất đắc kỳ tử Nên ông không kịp trăn trố gì cho con cháu Về nơi cất giữ Cũng như mấy câu thần chú để khai quật Ngoài tấm bản đồ này Đến đời ông chủ Phùng là đời thứ ba Vẫn chỉ ôm tấm bản đồ Chứ không hề có ý định khai quật Lý do là gì Thì chỉ có ông Phùng là người hiểu rõ nhất mà thôi Ái Vân mạnh tay tạt một số nước vào người tôi Có lẽ cô ta vẫn cay cuốn Khi bị tôi chém bay mái tóc trên đầu đêm qua Hành động này là đơn phương Không có ai xài kiến cả Ba chủ à Tôi không muốn cô ta ngất đi Phải để cô ta tỉnh táo Chứng kiến mọi chuyện thì mới thấm được <cười> Tùy cô thôi Tôi ho lên sạc sụa Tinh thần tỉnh táo hơn đôi chút Minh Sơn cằn nhận Cái con điên này Ngộ nhớ mày làm nó tỉnh Thì ba người chúng ta hợp sức lại Cũng không hạ được nó đâu Thì sao? Tôi sợ cô ta sao? Tôi và cô ta còn mối thù không đội trời chung Nhưng tôi lại không muốn giết cô ta Trong lúc cô ta không tỉnh táo Làm vậy thì còn gì gọi là hảo hán Mất hết vui đó Cô... cô điên rồi Bà Quế đi qua đi lại Dơ tay ra hiệu cho hai người kia yên lặng Mãi một lúc sau Bà ta mới đi đến trước mặt bà Lệ Xuân Cười cười mà nói thay vì chúng ta đấu đá hơn thua nhau chứ gì tấm bản đồ vậy tại sao không ngồi xuống bắt tay cùng nhau hợp tác đi bà có bản đồ tôi cũng có bản đồ thế nhưng mà muốn vào được mật thất nơi chung dấu kho báu thì cần viên minh châu trong tay tôi mới có thể mở chúng tôi lại đang thiếu người chắc cần đối tác tham gia bà thấy ý kiến này như thế nào chỉ nhiên là chia 50 50 tiền thù lao cho những người tham gia, người bên nào thì bên đó trả. Bà Lệ Xuân chưa kịp đáp, thì phía sau lưng đã vang lên giọng nói của lão Tâm Mụ. Cuối cùng ông ta cũng xuất hiện. Chỉ có hai người đàn bà mà đồ làm nên cơ đồ sao? <cười> Mấy người tự tin vô khả năng của mình quá đó. Bà Lệ Xuân ngoảnh lại, Nhìn lão thăm mù chăm chăm hỏi Là ông Tại sao ông đưa bọn họ đến đây? Theo sau lão thăm mù Là bốn người đàn ông Lần lượt là ông Vương Ông Đông Và hai người mới tôi chưa từng gặp qua Nhưng nghe họ gọi là ông Định Và ông Bụi Lão thăm mù cười khẩy Tài chấp phía sau Cao giọng nói <cười> Nhất cỡ nhất động của mấy người Đều nằm trong lòng bàn tay của tôi Bà nghĩ vì dài đồng bạc lẻ của vợ chồng bà bỏ ra Mà khiến tôi bán mạng cúi đầu nhịn nhục Tìm người mang dòng máu thích hợp để cứu các con của bà sao Để quá giải đi lời nguyện sao <cười> Bà nhầm rồi. Mục đích của tôi Chính là mật thất dạng kìa Vậy tại sao ông công tử mình đi tìm Lại phải đi đường vòng chỉ cho mệt gì? Thật ra tôi cũng không muốn như vậy Nhưng mà có điều tình thế ép tôi phải đi đường vòng. Chẳng phải nhờ bà Mà tôi mới tìm ra được hết những người có liên quan tới mật thất đó hay sao? Đầu tiên là cô gái này <cười> Người mang trong mình dòng máu đặc biệt của nhà họ hoàng Thời gian tôi giúp bà ta mang thai Tôi tính rất kỹ Hoàng Phu Nhân thường nói, giống vậy nhà họ Hoàng không nên giữ đứa bé này. Giá lại thời điểm người mẹ mang thai đứa bé, cũng không được nhà họ Hoàng chấp nhận. Nếu không vì con trai, họ mãi mãi không bao giờ nhìn mặt đứa bé. Chấp nhận hai mẹ con bọn họ, không biết là Phúc hay là họa. Không muốn thừa nhận, xong lại không nỡ trôi bỏ đi. Chỉ tiếc là, đến cuối cùng, họ cũng không giữ được hai mẹ con họ. Nếu như họ nghe lời tôi, mổ bụng bà mẹ lấy đứa bé ra vào đúng thời điểm đã định, thì có lẽ đạo lực đã có thể khơi thông, dẫn dụ nó. Rằng đứa bé này về sau, có thể dùng tài năng thiên bấm để kế thừa di mệnh dòng tộc của nhà họ hoàn trọt. Tôi ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn ông ta Cho hỏi Thì cha là do một tay ông sắp đặt Ngay từ khi mẹ tôi mang thai tôi Vì sao vậy? Lão ta bây giờ cũng chẳng cần giấu tôi điều gì Ông ta đáp Thật ra không hoàn toàn là do tôi sắp đặt đâu Năm đó sư phụ tôi và hoàng phu nhân Có mối quan hệ rất là thân thiết bà ta hay nhờ sư phụ tôi xem phong thủy tài vận công việc làm ăn gia trạch đến khi sư phụ tôi phát hiện ra bí mật của nhà họ Hoàng cùng thời điểm lại vô tình biết được cậu chủ nhà họ Hoàng có đem lòng yêu một cô gái rất đặc biệt nhân vào cớ đó ông ấy đã sai tôi lưỡng quẻ dùng mọi cách để hai người họ có với nhau một đêm mặn nồng và quá nhiên, cô gái cô thầy đúng ý chúng tôi mầm muốn, nhưng phu nhân nhà họ Hoàng lúc đó lại một mực chối bỏ, bởi vì bà ta tin một lão thầy khác cho rằng đứa bé sinh ra sẽ khắc cả gia tộc. nước cờ này hai thầy trò tôi chưa tính tới. khi chúng tôi muốn trà tài cứu hai mẹ con người kia, sau này dùng làm chìa khóa mở mật thất, thì cũng đã muộn. Bà ta đã cho người đối cùng giết tận Sư phụ tôi không cam tâm Đứng nhìn kế hoạch của mình đổ bể Nên đã gieo một quẻ sinh tử Đổi mười năm tuổi thọ Để tiên đoán tương lai cho đứa nhỏ đó <cười> Và mọi người ở đây có biết Sư phụ tôi đoán ra được cái gì hay không Tôi cười nhạt Nói giờ mấy <cười> Sư phụ ông đón tôi còn sống. Giờ muốn ông làm tiếp công việc dở dang của ông ta. Dùng máu của tôi để mở phong ấn. Có phải không? <cười> cô thông minh lắm. Hàng gì sư phụ tôi bảo cô là một người sẽ rất khác biệt. Không chỉ là khắc tinh của yêu ma mà còn tài giỏi xuất chúng nữa. Bà Quế không cam tâm để cho lão Tam xen vào cuộc làm ăn này. Chi đôi đã quá đáng lắm rồi Bây giờ ở đâu nhảy ra thêm một người đội tham gia Lại phải chi ba Như vậy thì mỗi người đâu có được bao nhiêu Kỹ vậy Bà quến liện sai người bao vây toàn bộ khu vực này Nhìn lão tam mù Gần giọng quát lên <cười> Ông xem mình là ai Bà dám ở đây lớn tiếng với tôi Bên ông chỉ có 5 người Kể cả bà ta có dạy phe ông đi chăng nữa Thì tử hỏi mấy người có lành lặng Mà trở có đây hay không Lão Tam cười khà khà, mắt nhìn bà Quế không chấp, nhưng nụ cười chợt im bạc đi. Một lúc sau trông thấy sắc mặt bà Quế có phần nhợt nhạt đi đôi chút. Biết bà Quế ngoài mặt lớn tiếng như vậy thôi, thật ra bên trong lòng đang trung sợ, thì mới lập tức phá lên cười. Điều cười của Lão Tam làm cho bà Quế chột dạ. Lão ta chậm rãi nói. <cười> Dục tóc bất đạt. Dưỡng hộ di họa Bà hiểu ý nghĩa câu này chưa? Bà quế giật mình Nhiều đôi mắt liếc tứ phía Chợt nhận ra đám người của mình Đứng im như trời trồng Trong khi bà ta vừa ra lệnh Bao vây toàn khu vực Bà ta đã hiểu ra câu mà lão Tam vừa nói Dục tóc bất đạt Dưỡng hổ di họa Hàm ý ông ta muốn nói rằng Bên cạnh bà ta có nội gián Cẩn thận mọi chuyện Lại nuôi ông tay áo Thế nhưng dường như nỗi sợ hãi trong lòng bà ấy Đang chi phối cảm xúc của bà Khiến cho đầu óc trống trọng Không tài nào đoán ra được điều gì Bất ngờ lão Tam vẫy tay một cái Cô gái cận vệ của bà Quý Lao đến Rút con dao nhọn nắm chặt trong tay Ghi sát vào cổ bà ta Nghiến răng trợn mắt Rồi nhếch môi cười Cô Thì ra là cô chơi tôi Ái Vân cười nham nhở nói Bà không ngờ đúng không bà chủ Đúng Tôi thật sự không ngờ Cô lại lén đâm sau lưng tôi Tôi trả công hậu hĩnh cho cô như vậy Cô vẫn chưa hài lòng sao Cô ta đi xung quanh bà quý, tay giờ còn giàu Như thể chuẩn bị xiên cho bất kỳ ai đó một nhát Nếu như dám phản khắn Cô ta trích lệnh Tiền công bà trả tôi không chê Thậm chí nó còn cao hơn mức lương tôi tưởng tượng nữa đó. Sao có điều Làm sao tôi bán đứng cha tôi được Có đúng không cha Thì ra Ái Vân Chính là con gái của Lão Tam Thật bất ngờ Lão Tam ngẩng mặt lên trời cười khà khà vuốt chậm trâu bạc Cho gật cụ nói <cười> Phải rồi con gái Thật không uống công ta sai con Đến ở bên cạnh bà ta <cười> Rốt cuộc mấy người muốn gì? Lão Tam không chần chừ Mà đáp ngay Hợp tác với tôi và bọn họ Mật thất vàng chia bạc Tôi một Bọn họ một bà một Chúng ta đều có lợi Chia ba thì còn được bao nhiêu chứ Số dàn trong đó còn chưa biết chính xác là bao nhiêu mà Ngộ nhớ nó chỉ là một cái mật thất trống rỗng thì sao Theo ghi chép đó Thì đó không thể là một mật thất trống được Mà nó chứa rất nhiều Rất nhiều dạng Cũng có khi nhiều đến nỗi chúng ta lấy đi không kịp nữa Không được Chia đôi Tôi một nữa Ông và bọn họ một nữa Đáng lẽ ông không nên đưa họ tới đây Có thêm bọn họ Chỉ là một việc thêm rắc rối thôi Không, bọn họ biết cách phá cơ quan mật thất bên trong Bởi vậy tôi mới nói Sớ dĩ tôi phải đi đường vòng Là vì cần tìm những người cần thiết đến mật thất Để cuối cùng họ xong pha trận này đó Còn cô ta và thằng nhỏ kia, ông tính sao? Phải đưa họ đi theo chứ Tội nó là quân ác chủ bài đó Làm sao thiếu trong trận này được Tôi vẫn đang mất hoàn toàn sức lực Lương Khánh lại bỏ tôi mà đi nữa rồi Lão Tam mù Sai người đưa Lương Duy đến trước mặt bà quý Tinh thần của anh ta lúc này Không được ổn lắm Hay nói đúng hơn là trất tồi tệ Lương Duy Trời ơi con trai tôi Có bị làm sao như thế này Bà Quế sửng sốt nhìn con trai lo lắng Định lao tới kéo Lương Duy về phía mình Thì bị người của Lão Tam mù ngăn lại Lão thẳng nhiên nói Giỏi cái gì chứ Trừ khi bà đồng ý giao dịch này Tôi hứa sẽ giải bùa ỉm trên người cậu ta Còn nếu như bà không gật đậu Thì cả đời Con trai của bà Sẽ phải sống trong nỗi sợ hãi Điên loạn cho đến chết Mấy người thật là độc ác Dám bỏ bùa con trai tôi sao <cười> Có cái gì mà tôi không dám làm Kể cả sai đám âm binh ma quỷ vật bà chết ngày tức khắc Cũng còn được nữa là Có điều tôi vẫn cần câu thần chú khai mở thiên môn trận từ bà Vậy nên tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện Bắt tay hợp tác vui vẻ với bà Bà quế ngạc nhiên Khi thấy lão tâm mù Biết mình nắm giữ câu thần chú trong tay T Tại sao lại biết chuyện này? <cười> tôi còn biết nhiều hơn bà nghĩ đó Năm xưa trong thời gian lúc đầu Hoàng Phu Nhân một lòng tin tưởng sư phụ tôi Mọi chuyện lớn bé trong nhà Và cả công việc làm ăn Đều chút bầu tâm sự với mỹ. Nhưng bỗng dưng một ngày bà ta thay đổi đến trong mặt Ngay cả cách bài trí phong thủy trong nhà Mà sư phụ tôi dốc tầm sóc xếp cho gia đình bà ta Cũng bị bà ta và thầy mới kia pha đi Làm mới hoàn toàn Sư phụ tôi rất thất vọng về chuyện đó Người bảo ma quỷ không đáng sợ bằng lòng người thay đổi Nếu tôi đoán không lầm Thì cha của bà đây Chính là ông thầy nằm đó Có đúng không? Nói đến đây Lão Tam khừng lại Thở dài nhìn xa xăm vào cõi hư không dành một phút tưởng niệm tới người thầy quá cố của mình. Hai mắt ông ta đỏ hoe, nhưng cố không rơi lại. Bà quấy hỏi, ông còn biết gì về cha tôi nữa. Lão Tam hồi tưởng về biển cảnh xa xưa, rồi chậm rãi nói tiếp. Sau khi ông ta phát hiện ra, nhà họ hoàng có khò báo, thì mua trinh nữ về để làm thần như của. Vì một lý do nào đó, Ông ta vô tình biết được câu thần chú lấy dạng từ chỗ hoàng phụ nhân và biết được đứa bé trong bụng cô con dâu nhà họ hoàng đang mạng. Chính là hậu vệ đời thứ tư của gia tộc họ. Có thể lấy được hầm mà tổ tiên cất giữ thì tróc tâm thuê người truy đuổi hai mẹ con của họ mà sát hại. Không muốn nhà họ hoàng lấy được cái hầm dạng. Sau đó thì đổ thừa nhà họ hoàng chính là kẻ máu lạnh Đối cùng giết tận con dâu và cháu Chứ gì nó mang sâu mệnh khắc cả gia tộc Cũng chính vì chuyện này Mà ông ta đánh bật sư phụ tôi ra Khỏi hoàng phụ nhân Nghiếm nhiên trở thành người thân cận của bà ấy Luôn bên cạnh bà ta suốt một thời gian rất dài Ông nói dối Cha tôi không phải người như vậy <cười> Chị tiếc Ông ta bị đám ma quỷ âm binh của mình quật chết. Nếu như còn sống, bà có thể hỏi ông ta điều đó. Xem là tôi nói thật hay là dựng chuyện. Còn nữa, bà cũng dùng bùa đào hoa quyến rũ ông lương viên, làm ông ấy một lòng một giả theo bà, nhất nhất nghe theo lệnh như bề tôi tớ. Cha bà vì không muốn con gái phải chịu khổ, Sống thiếu thông Nên sai âm bình đi giết mẹ chồng Và cậu em trai chồng của bạn Chà <cười> chuyện này Thì tôi cá là bà có nhúng tay vào Chứ là không trực tiếp ra tay mà thôi Ô, Ông im miệng đi Đồ khốn Lúc bấy giờ Tôi thấy Lương Khánh lướt đến Đứng bên cạnh bà ta Hai bàn tay siết chặt nắm đắm Giận tới nỗi từng đường gân máu đen xị Nổi chằng chịch khắp mặt và cổ Chưa bao giờ tôi thấy anh ta giận tới mức này Qua câu chuyện họ nói với nhau Tôi hiểu ra rằng Mình đã rơi vào cái kế hoạch của bọn họ Ngay từ đầu Tất cả đã được vạch sẵn ra Chỉ chớp thời cơ dụ tôi vào con đường đó Và bắt tôi phải đi theo Hoàn thành những công việc mà bọn họ đang gian dở Họ thật là kỳ tổn mà Một cả thầy mù loà sắp đặt một cuộc hôn nhân cho cha mẹ tôi, tạo ra tôi. Cho một lão thầy chấp tâm giết hai mẹ con tôi. Bọn họ chỉ vì tham vọng của bản thân, mà nhẫn tâm đẩy người khác vào con đường nguy hiểm, không có lối thoát. Ông ta còn nói thêm, năm đó sợ cha tôi không chinh phục được mẹ tôi, nên mới tra tay sớm một bước, lên kế hoạch cho cha và mẹ có một đêm ân ái mặn nồng. Mọi chuyện sau này Thì như ông ta đã kể Hầm vang Tôi cứ lẩm bẩm hai từ đó trong miệng Nước mắt ứa ra Thương cha mẹ hơn bao giờ hết Những điều lão tam nói về tôi Về cái chết của mẹ Cũng toàn là những lời nói dối Mẹ tôi không phải bị người nhà họ hoàng giết Mà chính là cha của bà Quế ra tay Từ khi tôi xuống núi Ông ta xoay tôi như trong trống Để bây giờ tôi sống trong ảo giác Mãi chẳng thể thoát ra được Lão Tam xuống giọng nói tiếp Thôi, chuyện cũng đã qua rồi Bốn người kia đều là những người thân cận Của cha cô năm xưa Bọn họ chính là những sát thủ chuyên nghiệp Đủ giết cô con dâu nhà Ho Hoàng Sau này do dính phải lời nguyền Của công chúa Sơn Trang Con gái thần núi Nên sinh ra con cái mới ôm đào hoặc quẹo liên miên Mọi chuyện đã qua rồi Chúng ta nên làm bạn Không nên kết kẻ thù Bà thấy có đúng hay không? Bà Quế im lặng trong giây lát Nhìn con trai Lương Duy ngẩn ngơ như một đứa trẻ Mà lòng đau như cắt Đúng là trước đây bà ấy luôn đem con trai mình ra làm mọi nhữ Nhưng dù gì cậu ấy vẫn là đứa con trai duy nhất của bà Bà không cam tâm đứng nhìn cậu ấy Phải sống trong cảnh điên loạn Suốt quãng đời còn lại Bùa lương duy trúng phải lần này Chính là bùa đào hoa Loại bùa mà khi xưa bà Quế Được cha mình truyền cho Để bảy cậu chủ lương viên lấy làm chồng Bà Quế miễn cử gật đầu Thôi được rồi Vì con trai Tôi có thể đánh đổi tất cả Nhưng ông phải giữ lời Xong việc phải giải bùa cho con trai tôi Nếu không tôi thể Sẽ dùng tất cả quyền lực của mình Khiến cho cha con ông sống có mặt chết <cười> Tôi đồng ý Trời cũng không còn sớm nữa Chúng ta mau đưa họ tới mật thất thôi Tôi thấy Lương Duy cứ lẻo đẻo đi theo sau cô ta Dường như anh ta không nhận ra Hay nhớ tôi là ai cả Cô ta bảo vì Lương Duy nghe vậy Không mở miệng phàn nàn Hay trách móc nửa lời Lúc này, ý thức của tôi vẫn mơ màng như trong mộng, chưa kịp hồi tỉnh Tôi nhận ra bọn họ kéo tôi vào Minh Long, đưa lên xe Không biết đi bao lâu, họ đưa chúng tôi đến mảnh đất của quán Trọ Ma Mà lần đầu tiên chúng tôi xuống núi đã đặt chân tới Đến nơi, tôi thấy có khá nhiều người tập trung ở xung quanh khu vực cái giếng Phải rồi, chính là cái giếng mà hôm trước Lương Duy và Phương Linh đưa tôi đến Các người đã hút sạch nước chưa Lão Tam cất tiếng hỏi Làm đám người đang đứng đó Giật mình ngoảnh lại cúi đầu chào cung kính Một người lên tiếng đáp Thương chủ Nước đã được hút cạn Bụng cũng đã được vét sạch Có thể đưa người xuống được rồi Làm tốt lắm Các cậu có chắc xung quanh đây Không ai nghi ngờ gì chứ Ông chủ yên tâm Không ai nghi ngờ hoặc theo dõi chúng ta Khu này vắng vẻ Nhà dân xung quanh đây cũng cách khá xa Đã vậy mảnh đất này Cũng được mệnh danh là mảnh đất ma ám Nên hiếm khi có người lui tới lắm Được rồi Vậy thì bắt thằng xuống đi Tất cả chúng ta đều xuống dưới đó một chuyến Cậu Cậu và cả cậu nữa Ở trên này canh giữ, Trong bất xuất Ngoại bất nhập Kẻ nào làm trái lệnh cứ giết không tha. Mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm Xuống tới nơi, lão Tam bốc một nắm bột chỉ đó Từ trong chiếc túi vải đeo bên hồng Chẳng mọi người bịt mũi nhắm mắt lại Trong lúc ông ta làm bộ phép Thì đừng ai lên tiếng hay mở mắt ra nhìn Mình lòng cũng đã tỉnh, cả tôi cũng vậy Mai mà khi nãy không ai để ý Tôi đã vụt vài bốc nước té lên mặt cho tỉnh táo Lão Tam thổi phụ phụ nắm bột trên tay Làm cho chúng bay tung té mù mịt Ông ta nhẫm câu chúa trong miệng, lầm trầm một lúc rồi khưng lại. Nhìn vào một bên thành giếng đứng im như pho tượng, nở nụ cười gian ác trên môi. Lớp bụi màu trắng phớ bám ra bốn bề. Thành giếng treo xanh một kính, bỗng chốc rơi trùng lại chả xuống chỗ chân chúng tôi đang đứng. Dòng lỗ tam hứng hở nói. <cười> thành công trò. Mọi người có thể mở mắt ra được rồi. Đúng là ông trời giúp chúng ta đây mà. Tôi chợt phát hiện ra có một đường vân hình tròn Phía trên, bên thành giếng Nó tròn vành vạnh Giống hệt như vòng tròn Của những ô cổng trong vườn nhà hòa hoàng Nó cũng được ướp bằng những phiến đá xanh Ống ánh, chất đẹp mắt Trong vòng tròn đó Đường vân ngang dọc Lên xuống nhấp nhu Tựa như một tấm địa độ Ở giữa có một cái lỗ tròn nhỏ Tuy nhiên Minh Sơn đưa mắt ngó vào Thì không thấy gì Thứ anh ta cảm nhận được Chỉ là một bóng đêm đặc quánh Tiếp đó tôi lại phát chát ra xung quanh bồng tròn Dường như không có những đường vân chạy qua Nó chỉ được bó gọn trong một khoảng nhất định Tôi đặt tay lên đó Con gái ông ta định kéo tôi lại Nhưng đã bị lão Tam kịp thời ngăn cản Ông ta nhìn Ái Vân lắc đầu Ý muốn nói cứ để mặt tôi Một lúc sau lão hỏi Cô phát hiện ra gì rồi sao? Tôi không biết Ông ta gần giọng Từ duy đi Đừng có ở đó mà lặng thình <cười> đến cả các ông còn không biết Thì tôi làm sao biết được? Cô đừng hưng thua với tôi Nếu làm được việc Thì tôi tha cho hai người con đường sống Bằng ngược lại Hai người sẽ phải bỏ mạng nơi đây đó Mình lòng lao đến giật tôi lại bảo Đừng có nghe ông ta à Dù chúng ta có làm tốt đi chăng nữa Thì cũng không thoát khỏi bàn tay của ông ta đâu <cười> Thằng nhỏ này ăn nói khôn ngoan lắm Cho dù là vậy Mấy người cũng không còn cách khác Để lựa chọn đâu Tôi giơ tay lên Cản lại những lời họ nói Chịa cánh tay còn lại ra Tôi nói với bà quý Tôi cần phía minh châu Cô... cô định làm gì? Đưa nó cho cô ấy đi Đừng thắc mắc nhiều nữa Bà ta miễn cưỡng đưa hộp Minh Châu qua cho tôi Cử chỉ vẫn luyến tiếc cho việc này Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm Tôi mở hộp ra Lấy viên Minh Châu nhét vào cái lỗ nhỏ trên phiến đá Các ngón tay bắt đầu điểm Vạch một cách vô thức Kỳ thật khi nãy trong lúc quan sát Tôi không hề chú ý tới những nguy hiểm Đằng sau bức tường đá này song dường như trong thâm tâm của tôi Đã được lập trình sẵn Các ngón tay tôi cứ thế tự nhiên di chuyển Và bức tường đá từ từ mở ra Chỉ phát ra tiếng động rất khẽ Bỗng chốc Tôi cảm thấy có làng khí tía Đang lưu thông Cuộn trào lên cuộn cuộn Mạnh mẽ và linh hoạt một cách khác thường Tôi lùi lại Trướng cổ căng mắt nhìn vào bên trong ngăn đá Tôi thấy trong đó rất mơ hồ, nhìn không rõ được mọi vật Bởi nó được bao phủ bằng một lớp khối dày đặc Tôi khẽ khàng đưa tay xuống, thận trọng trong từng thao tác Trong khoảnh khắc đó, một sứ mệnh to lớn bỗng chốc đè lên vai tôi, nặng trĩu. Lão tam chợt hô lấn Cẩn thận, có khí độc Mọi người đưa tay lên bịt mũi theo quán tính Bình lòng kéo tôi lùi lại phía sau lưng bọn họ thằng bé giận. thấy không, cẩn thận. được rồi, mấy người vào đi. lão tam quát lên. nhưng minh sơn quyết không chịu vào. không được, chẳng phải ông vừa nói là có khí độc thôi còn gì. nếu cậu không vào, thì hãy để cụ tà thầy thấy. minh sơn quay lại nhìn tôi, hắn nở nụ cười quá dị, tay vòng ra sau. Trúc thanh kiếm tiến tới đè vào cổ tôi Cho gần giọng trích lên Mày, vào trước đi Minh Sơn Quân cũng cần tuyệt tình tới vậy không Minh Long gào lên Thằng bé vẫn nắm chặt lấy tay tôi Không muốn tôi xong vào chốn nguy nan. Mày tránh ra đi thằng quả con Đừng tưởng là tao không dám giết mày Mọi chuyện đến tới nước này Tao không còn gì để mất nữa Còn mày Giàu hay không thì nói Điếu bướng tập tiến thằng nhóc này đi trước Nói đoạn Hắn ta di chuyển thanh kiếm trên tay từ cổ tôi Sang cổ mình lòng Một cách nhanh chóng Tôi đưa tay đặt vào lưỡi kiếm Từ từ gạt ra khỏi cổ để ấy. Nhìn Minh Sơn khinh bị nói Đau kiếm vô tình Không thể đùa được Chỉ cần tôi vào trước là được có phải không Được rồi Tôi bước đến chỗ cánh cửa đá Khối tỏa bây giờ đã mờ đi rất nhiều Dần dần nhìn thấy cảnh vật bên trong Dưới ánh đuốc sáng trực trên tay Trong này khá trọng Trông nó giống một lăng mộ của vua chúa Hay của những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Bốn xung quanh được ốp đá rất kiên cố Chỉ có con đường chúng tôi đang đứng Là con đường duy nhất dẫn vào sâu bên trong Tôi bỗng cảm thấy toàn thân lạnh buốt Lúc này tôi mới ý thức được rằng Mình đang ở trong mộ thận Nơi đây chính là mộ của thần dữ của Tôi mò mẫm từng bước Không dám đi nhanh Cũng không dám thở mạnh Bọn họ đi phía sau cách tôi 5 sáu bước chân để giữ an toàn Họ xem tôi giống như vật thế thân Giờ đây tôi đang sốt ruột Muốn nhanh chóng được ra khỏi đây Tôi biết càng vào sâu Thì sẽ càng nguy hiểm Một khi cánh cửa đá khi khép lại Chúng tôi sẽ mãi mãi bị chôn vùi Ở nơi này Tôi không rõ mình đã đi trong hầm bao xa Và trên kia liệu có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không Nhanh chân lên đi Lão Tàm hối thúc Ông ta thấy tôi mò mẫm từng bước bèn nổi cáo Không màng tới sự an nguy của tôi Mà cứ liên tục thúc giục bên lòng bực mình nói lấn Nè ông điên hay sao Ông thử biết dưới này nhiều cơ quan Chắc chắn không hề đơn giản Nếu mà đơn giản Thì nhà Hoàng tại sao bao đợi không tìm ra khó báo Khai quật mà lấy lên Cần gì ông cứ cứ tấm ăn đồ suốt bốn đợi chứ <cười> Nếu đơn giản Thì tôi có cần chờ mấy người xuất hiện hay không Nói bằng thừa Lời Minh Long nói quả không sai Nếu nói tổ tiên nhà Hồ Hoàng Mua con gái đồng trinh về làm thần giữa của Thì nơi này không hề đơn giản như bề ngoài chúng tôi thấy Nghĩ đến đây Tôi tập trung cao độ Tinh thần có phần lo lắng hồi hộp Tôi đưa tay lên ôm bờ vai, Xoa xoa cỏ sát vào nhau Làm giảm đi hơi lạnh bên trong tỏa ra Bất thình lệnh mấy chục mũi tên Từ trong tường phóng ra như cơn mưa rào Bay vẹo vèo tới chỗ tôi đang đứng Nhanh như cắt Tôi ngã trạp người ra phía sau Trúc giải lụa trong túi phung lên Bật người đứng dậy Hai tay cầm lấy hai đầu giải lụa Xoay vòng tròn cuốn hết những mũi tên vừa bay tới gom chúng lại thành một bó tập trung hết sức hết chúng ngược lại theo chỗ vừa phóng ra cái thì găm vào tượng cái thì rơi xuống đất lạ tả bình long chạy tới nếu tay tôi hỏi ngay sư tỷ tỷ không sao chứ tỷ không sao để lùi lại phía sau đi ở đây ác vẫn còn nguy hiểm đó không trước khi xuống núi đệ đã hứa với sư phụ cho dù trong hoàn cảnh nào đệ cũng sẽ ở bên cạnh tỷ cái thằng ngốc này ở đây nguy hiểm trùng trùng sảy cho một cái là mất mạng như chơi đó. Tỷ không muốn đẩy đề vào chỗ nguy hiểm. Đây là cuộc chiến sống còn của riêng tỷ. Cho dù là như vậy, để những cam tâm tình nguyện đi theo tỷ. Đây không phải là cuộc chiến của riêng mình tỷ nữa. Mà chúng ta phải đợi cô đây an toàn mới mong hoàn thành tâm nguyện sư phụ giao phó chứ. Nè, hai chị em mấy người tâm sự xong chưa? Xong rồi thì đi tiếp đi. Đừng có mà kéo dài thời gian. Dưới này không phải là nơi để mấy người chút bậu tâm sự đâu. Dòng bà Quế sang sản quát mắng lên. Bên kia, bà Lệ Xuân cũng nóng lòng không kém. Thấp thổm nãy chờ, khi thấy chúng tôi cứ đứng nói qua nói lại. Liền đi tới trước mặt, hậm hực nói. Bà nó nói không sai đó. Cô cậu có biết mình đang ở đâu hay không? Mà còn đứng đây lắm lời vậy? Lão tam bước đến, mặt mày lạnh tanh không cảm xúc. Đàn bà đúng là phiền phức có lẽ tôi không nên cho mấy người tham gia, Thì cô lại sẽ bước đầu đầu hơn nữa Nói xong, ông ta quay lại, ngót tay với đám người của ông đông, rồi bảo: tốt nhất là mấy ông quản lý họ dìm tôi. Cô ta cần tập trung sức lực mở đường, đừng nói thêm bất cứ điều gì cả. Nếu không thì mau mau trời khỏi đi, tôi không giữ. Nè, đây đâu phải hàm dạng của nhà ông, ông nói cứ như thế. Ấy. Có mình ông mới có quyền vào đây vậy Nực cười Bà Lệ Xuân gân cổ lên cải Lão Tam hít mặt qua bên bà Lệ Xuân Đôi mắt loà của ông ta Chỉ nhìn thấy hình dáng của người đàn bà Đầy tham vọng trước mắt Một cách mơ hộ Hành động của ông ta khiến cho ông Đông luống cuốn Kéo vợ mình tuột lại phía sau lưng Nhìn bà ta lắc đầu Ra hiệu đừng nên chọc giận lão ta Lão Tam phải tay ra lệnh Đi tiếp đi nội trong ngày hôm nay Phải đưa được số dạng lên trên Chậm nhất là vào đêm nay Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa Tôi chìa tay ra phía Minh Sơn Rồi nói Trả thanh kiếm lại cho tôi Có kiếm trong tay tôi mới đi tiếp Còn không Muốn chém muốn giết tụi mấy người Minh Sơn kẹp thanh kiếm vào nách Khoanh tay đứng hiên ngang nhìn tôi Cười khể mà nói Từ bây giờ nó là của tao Mày không còn sự lựa chọn. Nói đoạn, anh ta rút kiếm lao đến, kề mũi kiếm vào cổ Minh Long, trợn mắt nghiến răng, gằn giọng nói như ra lệnh. "Đi mau đi con khúc, nếu không thằng nhóc này sẽ bay đầu xuống đất bất cứ lúc nào đó." Tôi lo lắng hắn sẽ làm thật. Sư phụ thường nói với tôi, trên đời này có hai loại người không nên dây vào, một là người có quá nhiều tiền, Hai là kẻ không còn gì để mất Minh Sơn thuộc loại thứ hai Anh ta biết đã bán đứng chúng tôi Đồng nghĩa trở mặt với sư môn Không còn nơi để quay về Cũng không còn mặt mũi nào nhìn sư phụ Chó cắn áo trách Liền phải liều mình một phen Đỡ lấy được vàng bạc trong kho báo Thì thiếu gì tiền để trang trải cuộc sống Chắc chắn hai tỷ đệ chúng tôi Sẽ bị bọn họ giết để bịch đầu mối Sau khi số vàng kia được lấy đi Bình tĩnh đi Gươm đào không có mắt Quynh không cần kệ sát thanh kiếm vào cổ thằng nhỏ vậy đâu Nó còn quá nhỏ Còn cả tương lai phía trước Làm như vậy có đáng hay không Chứ vì một ít vàng thôi sao Hơ <cười> <cười> mày lo lắng cho nó như vậy Thì mau làm theo lời tao nói Đi nhà lên Sư Tây à chạy đệ đi Xong chết có số để có chết á Cũng được nằm ngủ với chân Bồ Tát Còn hắn ta chết Thì sẽ bị đại số 18 tầng địa ngục Mày im Còn nói nữa, tôi cho đậu mày bay xuống đất đó. tôi được rồi, để tôi đi. Tôi khuyên mấy người một câu, đuổi bớt người trở lên đi. Ngộ nhớ bên trong có gì nguy hiểm, còn thông thoáng được mà chạy đó. <cười> Cái đó cô không cần lo. Nhiệm vụ của cô là mở đường, cắn những cơ quan trong này. Đuổi bọn họ lên. Thấy tí nữa tìm được dạng thì ai khiên lên trò chứ. Lời lão tam bữa dứt, những tràng cười mỉa mai vang vọng. Bọn họ cho rằng tôi ngu ngốc, xong tôi chẳng hề bận tâm tới những lời vô bổ đó. Tôi hết sức thận trọng liếc mắt nhìn xung quanh, nhìn vào lối đi trước mắt, chỉ thấy con đường tối ôm hun hút. Vừa bước đi được vài bước, thì bỗng dưng mặt đất dưới chân xuất hiện một cái hầm, khiến cho tôi hụt chân, trời xuống hố. Mặc dù đang đau đớn, nhưng tôi cực kỳ cảnh giác, cơ bắp hai bên sóng lưng căng thẳng Lực dồn một bắp chân và mũi chân Đầu nhấp nhô ngay miệng hầm Tôi có cảm giác bên dưới cái hố Có trăm ngàn cánh tay ma quái lạnh ngắt Đang muốn nắm vào cổ chân kéo tôi xuống địa ngục Cho nên tôi cố gồng mình lấy đà, Leo lên khỏi miệng hố Tựa như một con hổ đang nếp mình trên mồi Sẵn sàng phóng vụt ra Hoặc bỏ chạy trong nháy mắt Sư tỷ, để đây giúp Mình lòng đẩy thanh kiếm ra khỏi cổ. Nó chạy đến kéo lấy tôi. Trong sự trốn mắt ngay người đứng nhìn của đám người kia. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi vẫn kịp nhìn thấy cô ta đứng nhìn tôi cười một cách đầy sảng khoái. Một bầu không gian im lặng nặng nề bao trùm khắp hầm mộ. Vài ngọn lửa đuốc bập bùng sáng trực. Cánh cửa phía trước mặt bỗng dưng mở toàn. Đưa chúng tôi vào một nơi mật thất mới. Tôi bước vào không lên tiếng lẳng lẽ đứng quan sát xung quanh Xem trong này có cái gì hay không Một phần bởi vì sợ trong này có ám khí Tôi từ từ tiến về giữa mật thất Nơi đây quả thực khá rộng rãi và thoáng đẳng Khác hẳn với con đường dẫn vào đây Trong này không có gì Ờ, đúng rồi Chỉ là một căn phòng trống không thôi Có báo ở đâu chứ Có bảo rút cuộc đời ở đâu Lão Tam bị sốt sắn muốn tìm cho ra kho báo Mà sức khỏe có phần suy yếu đi Chắc có lẽ một phần do áp lực Mong muốn nắm giữ số vàng trong tay Phần vì lão ta vốn đã già Lão Tam đi sâu vào bên trong Sâu hơn cả chỗ tôi đang đứng Quay lưng về phía cửa Hơi lạnh tỏa ra từ đâu Khắp kính cả căn phòng Vậy mà dường như ông ta không hề cảm thấy lạnh Trong chiếc áo mỏng manh Dù đang đứng trong một nơi chẳng khác gì địa ngục cả Ông ta lặng tin hồi lâu Lầm trầm mấy câu gì đó trong miệng Tức thì mặt đất trung chuyển dữ dội Cảm tưởng như nơi này sắp bị sập Ám khí trong bức tường bắn ra Toàn là những con quầy lá liễu Một loại ám khí hết sức nguy hiểm Được treo thành từng đám trên vách tường. Khi nút lẫy khởi động Sẽ tự phóng ra Vì mấy câu thần chú chết tiệt của lão Tam Mà vô tình đánh thức những cơ quan trong này Đang xây giấc ngủ ngàn thu Dưới lớp khối mờ mịch Tôi hét lấn à, Tất cả cẩn thận Bọn họ có hơn 10 người Đang ngơ ngát ngước mắt nhìn đám quầy lá liễu bay trên không trung Chuẩn bị tấn công vào họ Chỉ biết chung chân đứng nhìn Không hề biết cách phòng bị Trong quá trình bay tra Nhờ thiết kế xoắn ốc ở phần đuôi có tác dụng như ống dẫn, khiến cho con quay xoay tít, tăng tốc độ rất nhanh. Hai lưỡi dao sắc bén hình lá liễu bật ra hai bên, cứ đứt cổ bốn năm người. Do lực sát thương khá lớn, nên bọn họ chết ngay tại chỗ. Hai mắt trợn ngược, tay ôm cổ, bật vả xuống đất mà chết đi. Lão Tam quát lớn: "Nằm xuống!" thế nhưng lời của lão quá muộn, để cứu sống tất cả. Nhìn mấy cái xác chết dưới đất. Mặt người nào người nấy sám quét tái nhật đi Lương Khánh từ đầu lướt tới hỏi Tội anh à Em có sao không chứ Tôi cúi rạp xuống đất Bây giờ mới ngóc đầu lên nhìn anh ta Anh đi đâu Mà nãy giờ không thấy anh gì. Tôi đi thám thính Với lại trên người bọn họ toàn là bùa chú Làm tôi không dám đi gần đó Nghe lời tôi Trong này rất nguy hiểm Sợ chưa lấy được trạng đã bị thần dữ của quật chết rồi Không phải là một thần đâu Mà ở bốn góc đông Tây Nam Bắc Mỗi nơi có một người Họ che mắt cả rồi Nên người bình thường sẽ không nhìn thấy số dạng bị giấu đâu Trừ khi là có duyên Nhưng mà tôi làm sao thoát khỏi được nơi này Trong khi tôi đang bị bọn họ khống chế mà Lương Khánh im lặng một lúc Suy nghĩ một hồi Cho chia tay ra trước mặt tôi nói Đưa nó cho tôi Biết ngọc trên người của cô đó Anh cần nó làm gì Đừng hỏi nhiều Cứ đưa đây Thoát ra khỏi nơi này Tôi sẽ giải thích sau Tôi nhành tay nắm lấy sợi dây có miếng ngọc Giật mạnh cho Đức Rồi đưa nó cho Lương Khánh Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì đã thấy Lương Khánh nuốt chửng miếng ngọc vào trong bụng Bóng dáng anh ấy mờ dần trước mắt Tan thành một luồng khối xám mỏng manh Chui tọt vào hai hóc mũi của Lương Duy Đang thẩn thờ đứng ở cái bình Lương Duy tự người ngẩn ngơ Bỗng trở nên nhanh nhẹn hoạt bác hơn bao giờ hết vượt qua bao nhiêu người, bước chân nhanh thăng thoát, đi nhẹ như gió đến bên cạnh tôi. trước sự ngạc nhiên của tất cả, tôi anh, tôi sẽ bảo vệ. À, anh là giọng nói này đích thị là của lương khánh. tôi biết điều đó, nhưng không ngờ anh ta dùng đến cách nuốt miếng ngọc vào trong bụng để làm cho dông hồn mình tan chảy ra thành khối, sau đó nhập vào trong người lương duy để đi lại cho dễ, cũng là để tránh khỏi bộ chú trên người của lão tam và minh sơn. Lương Duy, hay nói đúng hơn là Lương Khánh bây giờ Mặt mày lạnh tanh, liếc nhìn Lão Tam Cười nhếch môi rồi nói Hê, <cười> bao nhiêu người Lại súng lại ức kiếp hai đứa trẻ Thật hèn hạ đó Lương Duy à, cô qua đây với mẹ Bà Quế thấy con trai tỉnh táo Thì ngạc nhiên quá đổi Chạy tới nắm tay kéo về phía mình Nhưng bị Lương Duy phải tay xô ngã đi Quát mắt nhìn bà ta nói bà tránh xa tôi bà không xứng là mẹ tôi. Mẹ, mẹ xin lỗi. Tôi cũng có người mẹ như bạn, đến cả tính mạng con trai mình cũng đem ra làm mồi nhử được. Bà quế ngẹn giọng, không thốt ra được gì. Chắc chắn trong lòng đang hổ thẹn với con trai. Người ta bảo tràng hổ dữ không ăn thịt con, còn bà ta vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng dùng con trai làm vật tế. Đến nỗi lão Tam và đám người của bà Lệ Xuân Bắt cóc lương duy tới mấy lần Ban đầu giả vợ đội tiền chuột Nhưng âm mưu sau đó Lại là ép bà ta khai ra câu thần chú Ái vân đi tới trước mặt lão Tam Thì thầm nói Bà, chuyện này là sao? Lương duy anh ta <cười> Con đừng lo Ủa chú của ta Có mấy ai trên đời qua giải được Hắn ta chỉ bị một dòng khác nhập vào thôi Ái Vân gật gù, Biết được điều đó Thái độ của ta thay đổi hẳn Nhìn thẳng vào lưng Duy Mà khinh bỉ cười Bà Quế hỏi Ông nói con trai tôi bị dòng nhập Người nhập vào con trai tôi là ai vậy Lão Tam thở dài Ông ta xua tay ra hiệu cho mọi người Đứng dậy đi tiếp Những ám khí còn quay lá liễu Cũng đã gầm cả vào trong tượng Không còn cơ hội tái xuất lần thứ hai Bây giờ thì tôi hiểu vì sao trước đây Lão Tam luôn nhắc nhở tôi Không được ở gần cạnh Lương Khánh Thì ra ông ta sợ sẽ có một ngày Lương Khánh lớn mạnh Đối đầu với ông ta Bây giờ điều ông ta sợ đã trở thành hiện thực Xui cho ông ta là Lương Duy Lại khá hợp với vòng chú ruột của mình Có như thế Lương Khánh mới chấp thời cơ Mà nhập được vào trong cơ thể Cô, qua đây Tìm cách mở cánh cửa này Chỉ có qua được ai này Mới vào đến bên trong huyệt mộ thôi Tôi chậm rãi bước từng bước Quả nhiên đúng như tôi dự đoán Lão Tam không thèm bận tâm Tới chuyện vong nhập của Lương Duy Bởi ông ta biết Khi vong xuất ra Lương Duy sẽ lại ngẩn ngơ như trước Lương Khánh kéo tôi lùi lại nói Cẩn thận Để tôi thay em làm chuyện này Nhưng tôi níu tài anh ta Cho lắc đầu Biết có nguy hiểm anh còn xong vào Anh nên nhớ cơ thể này là của Lương Duy Một khi anh vô tình làm cơ thể của anh ấy bị thương Thì người hứng chịu vẫn là cậu ấy đó Tôi biết chứ Nhưng mà với tôi Em cũng quan trọng không kém gì Lương Duy cả Nghe lời tôi Đứng người phía sau đi Em có sức thì hỗ trợ cho tôi cũng được Nghe được lời này Tự dưng tôi lại miễn cưỡng gật đầu Nhìn anh ta, chuẩn bị mở cánh cửa tiếp theo. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Giao thương cội âm tác giả Trần Đăng Linh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8, cũng là tập kết của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.